Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4131 Cở Thiên Huyền Nữ Truyền Thư Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Đại ca, không bằng chúng ta cũng khởi hành như thế nào? Đúng vậy, việc đã đến nước này cũng không thể nói còn có tay không? Mà về Lâm Hiên cười quay đầu lại thật vất vả mới kết bạn tới chỗ Này tựu tính toán phía trước có núi đao biển lửa, người ta huyên đệ. Cũng chỉ có kiên trì đi phía trước sông vào một lần rồi. Lời còn chưa dứt, lâm hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ điển. Tiểu kiếm trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thân thể bốn phía, nhúc nhích. Lấy tính mịt ma khí. Lói lên tức thì bay vào cái kia cánh cửa cực lớn ở bên trong. Đảo mắt nửa canh giờ đi qua. Lại tới đây mấy trăm tu tiên giả, không có một cách nào buông tha cho. Biết rõ tiền đồ gian nguy, như trước đi tìm cái kia một tia thành tiên. Cơ duyên. Đường cuối cùng một gã tu tiên giả tiến vào, đại môn kia cũng ẩm ẩm. Đóng cửa mất. Hừ, thực là một đám ngu xuẩn, những hạ giới này tồn tại không biết. Sống chết, bọn hắn cho là mình thực có cơ hội phi thăng thành tiên. Sao? Cái kia thiên phúc lão tổ thay đổi dáng tươi cười chân thành. Trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Cười lạnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Dù sao cửu thiên tức những thực. Ở chỗ này. Cửu thiên huyền nữ khoan thai thanh âm truyền vào lỗ tai. Thì tính sao Cửu thiên tức những bên cạnh còn có. Bọn hắn nếu. Là tìm không thấy cũng thì thôi Nếu là thật sự phát hiện ra cổ thiên Tức những ở nơi nào kết cuộc chỉ sợ còn sẽ thảm hại hơn Thiên phúc Lão tổ không cho là đúng mà nói Lời nói là như thế này đúng vậy Chỉ là đạo tổ đại nhân đi nơi nào Muốn một mẹ hốt gọn những hạ giới này tu tiên giả Cuối cùng nhất cũng Phải cần hắn đến chủ trì Đạo tổ đại nhân đi tế luyện vạn cuốn thiên thư theo lý đã có lẽ hồi. Ở đây chẳng lẽ là có chuyện gì trì hoãn, không cần phải gấp đại nhân. Vô địch thiên hạ là không sẽ gặp phải phiền toái gì địa phương. Thiên phúc lão tổ trên mặt tràn đầy vui vẻ. Nhưng mà mọi thứ không có tuyệt đối vừa nói, giờ này khắc này điển Tương cảnh ngộ, cùng hắn tưởng tượng bất đồng. Lâm vào khổ chiến, trong, đảo tổ rất cường, điểm này đúng vậy. Nhưng nguyên tố chi thần cũng một lần khác nguyên vũ trụ đỉnh cấp. Cường giả theo lý, hai người vốn không nên có cùng xuất hiện kết quả. Đủ loại cơ duyên xảo hợp, lại lâm vào ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Đánh cho là hừng hực khí thí. Cuối cùng riêng phần mình thi triển ra sở trường nhất bí thuật. Tinh không phong bảo đối với nguyên tố chi nổ. Hai cái thứ nguyên vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, nương theo cấp cao nhất. Bảo vật cây kim so với cọng dâu giống như va chạm đi lên. Trận kia mặt khó có thể nói hết. Thương hải tang điền bất quá là. Tiểu vu gặp đại vu. Ngân hà nghiền nát tinh thần trụi lạc mà một trận chiến này cũng rốt cuộc phân ra kết quả điền tương đến cùng quân cờ cấp một lấy, đã trở thành cười đáp người. Thắng sau cùng. Hừ, nguyên tố chi thần, không gì hơn cách này mà thôi, mặc dù ngươi. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa Như trước bất quá là bản đạo tổ. Bại tướng dưới tay mà thôi. Bất quá tu luyện của các ngươi phương thức thật đúng là kỳ lạ quý. Hiếm thực lực đến nơi này dạng đẳng cấp. Rõ ràng cũng không có ngưng tụ thành nguyên anh yêu đan một loại thứ đồ vật Không có sao Cho Rằng như vậy ta không thể đem ngươi giúp hồn luyện phách đến sao Nắm giữ ngươi cái này thứ nguyên vũ trụ pháp tắc Ta không chỉ có Thực lực có thể thêm gần một bước Cũng có thể thuận lời ly khai cái Chỗ này rồi Hừ tái ông mất ngựa Làm sao biết không phải phúc chân long tên kia Đánh lén, lại cho ta lần này kỳ ngộ. Sau khi trở về, ta nhất định đưa. Hắn tế luyện tiến vạn cuốn thiên thư, dùng cách này làm như đáp tạ chi. Vật, điện tương thì thảo tự nói, bên khóe miệng tắc thì mang theo một tia. Tàn nhẫn vui vẻ. Hắn bên này tình huống lại không để, nói sau lâm hiên tiến vào tức. Những cung đại môn cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ chờ rõ ràng về. Sau, Lâm Hiên phát hiện mình đi tới một mảnh sa mạc. Dài đằng đắng cát vàng, minh mông dùng thần trí của mình cũng tìm. Không thấy biên giới ở nơi nào. Điện tiểu kiếm cũng không thấy tung tích, hai người rõ ràng là dắt tay. Nhau mà đến, vừa tiến vào tức những cung đại môn, lại không hiểu thấu. Tách ra khá, tốt nguyệt nhi cầm tâm các nàng đều là cư trú tại tu du. Động thiên đổ bên trong, Lâm Hiên trong lòng lấy làm may mắn, nếu không cùng Ái Thê, vậy cũng tựu ngăn hai địa phương. Nhìn qua lên trước mắt sa mạc, Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra một tia. Trầm ngâm đến rồi. Tay áo phất một cái, một xanh biếc ước ác ngọc đồng giản theo trong. Tay áo bay vút mà ra, Đây là một chuyện âm phụ. Tại tiến vào cánh cửa cực lớn thời điểm cửu thiên huyền nữ thi triển. Kỳ ảo, lặng yên nhét vào trong tay mình đến. Nàng giấu riêng được thiên phúc lão tổ. Làm như vậy, đến tột cùng có. Làm được cái gì ý đâu. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, nhưng cũng không có trần trở bao lâu công. phu tay phải vừa nhất hướng về phía phía trước một điểm. Cái kia ngọc đồng giản lập tức nổ bung cửa thiên huyền nữ thanh âm từ Bên trong chuyển ra tìm kiếm tức những chính là âm mưu cắt không. thể mắc lừa, dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào có thể. Đến chỗ này đồ cuối cùng gặp ta. Vừa dứt lời, cái kia nổ bung vầng sáng một hồi lưu chuyển biến thiên. Sau đó huyến hóa thành một tấm bản đồ thượng diện còn biểu thị rõ. Ràng Lâm Hiên người ở chỗ nào? Viện viện, Nguyệt Nhi, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Loại này đại sự, Lâm Hiên đương nhiên cũng không nên võ đoán làm xuống. Lựa chọn tự nhiên muốn trưng cầu thoáng một phát hai vị phu nhân ý. Kiến rồi. Cái này cũng khó mà nói, còn là thiếu gia ngươi quyết định tốt rồi. Nguyệt Nhi cười tủm tìm lắc đầu, phong tình vạn trùng Đi nhìn một chút cũng không có gì, chúng ta cùng phu quân liên thủ. Tuy đánh không lại cái gì kia đảo tổ, nhưng chính là một cái cửa thiên. Huyền nữ, ngược lại cũng không cần quá mức sợ hãi sợ hãi. Như nàng bụng dạ khó lường, đem nàng cầm xuống thì ra là. Cùng Nguyệt Nhi so sánh với viện viện tính cách muốn kiên cường rất nhiều đơn giản sẽ không lùi bước. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng không sai biệt lắm. Dăm ba câu làm xuống lựa chọn, Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại tố. Tự muốn hướng nơi xa bay đi, nhưng mà đúng lúc này oanh một tiếng. Chuyện vào lỗ tai, cát vàng mạn thiên phi vũ, một hắc sắc hư ảnh do. Lòng đất gào thép mà ra, tựa như lấy Lâm Hiên bên hông chém rủng lại hung ác vừa chuẩn, tốc độ càng là nhanh như điện chớp, Lâm Hiên không kịp trốn, lúc này tay phải khẽ múa, ngân quang lập lò. một quyền về phía trước đánh ra, oanh, tiếng nổ lớn rung trời động địa, Lâm Hiên hướng về sau đạp đạp đạp, liền lùi lại ba bước, cánh tay có chút run lên. Phải biết rằng hắn hôm nay thân thể cường độ, đừng nói cùng gia yêu coi như là cùng sơn nhạc cử viên cái này ra dày thịt béo chân. Linh so sánh với đều không kém cỏi, địch nhân thực lực có thể nghĩ, rồi, nhưng cũng không cần khẩn trương, bởi vì này một cái liều mạng xuống. Lâm Hiên mặc dù có một điểm không khỏi cảm giác, nhưng đối phương thảm hại hơn. Đã vẫn là là một hình như bạch tuộc ra hỏa, nhưng mà thân thể mặt ngoài tất cả Đều là vỏ cứng, đã bị Lâm Hiên một quyền đánh xuyên qua mất. Đây là cái gì quái vật, Lâm Hiên không nhìn được được, hắn thần thông. Pháp thuật cũng không kịp thi triển ra, nhưng chỉ là cái này một thân. Quái lực cũng đủ để địch nổi độ kiếp kỳ. Lâm Hiên cũng không có quá để ý, nhưng nếu hắn biết rõ, loại này đẳng. Cấp quái vật tại tức những cung bất quá là bình thường nhất thường thấy nhất tự làm cảm tưởng gì rồi hắn vẫn khí coi như không tệ lúc này ở một mảnh đầm lầy điền tiểu kiếm chính bị một đám ba đầu cự mãng bao quanh những cự mãng này mỗi một đầu thực lực đều còn hơn cái kia đen nhánh bạch tuộc quái rất nhiều nhưng lại an hiểu phối hợp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không